Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cả hai đều mặc bộ quần áo màu sẫm như là những người Phật tử. Bà cụ hai thì đeo trên cổ một sợi dây chẳng hạt khá dài. Hai mẹ con vừa đi vừa nói chuyện với nhau rất sôi nổi. Dạ, con chào bác Hoa. Con chào bà ạ. Bà Hoa gật ngủ, mỉm cười nhìn tuyết. Ừ, bác với bà ngoại thằng Luân lên chùa như thường lệ mà. Con ngủ chưa dậy, chứ không bác cũng rủ con đi cùng rồi. Lâu lâu lên chùa thắp hương lễ Phật cho tâm thanh tĩnh bớt. Thế nhưng, tuyết chưa kịp nói gì thì bà cụ hai chen vô. Còn gái còn đứa, ăn ngủ kiểu gì mà chưa chật chưa chờ ra không có chịu dậy, không biết có biết làm ăn được cái thứ gì khác nữa hay không. Nghe thấy câu chê bai quá đáng của bà ngoại, Luân đã bèn trả lời thay. Ngoại ơi, sáng nay tuyết phụ con dọn dẹp hết cả cái gian phòng thờ luôn đấy. Ngoại đừng có nói thế, cô ấy siêng năng lắm ạ. Bà cụ hai nhớn cặp mắt của mình lên nhìn Luân với vẻ khó chịu. Bà lầm bầm, đó, con cháu trong nhà, mình nuôi nấng nó từ hồi đỏ hòn cho tới giờ. Giờ thì nó vì người ngoài mà cãi nhẹm nhẹm nhẹm với bà của nó. Ông bà tổ tiên ngó xuống đây mà xem xem này, xem tôi có phúc đức chưa đây này. Thấy mọi người bắt đầu căng thẳng lên, bà hoa ra hiệu cho Luân dẫn tiết đi. Còn mình thì dìu bà cụ hai lên phòng, hai người đi khỏi thì Luân mới vỗ về ăn ủi người yêu. Em đừng để bụng nhá, bà ngoại nói như vậy thôi. Trong nhà ai cũng không lạ gì với cách nói chuyện của bà ngoại hết đấy. Vâng, anh đừng lo, em biết mà. Em vẫn thấy ngoại là người tốt mà, chỉ có chút là khắt khe thôi. Em thật đúng là một cô gái hiểu chuyện mà. Luân vừa nói vừa đưa tay ôm lấy người yêu. Đầu giờ chiều ngày hôm ấy, trời đột nhiên chuyển xấu đi. Từng đám mấy đen kịt đã kéo tới đầy trên nền trời vốn mấy giờ đồng hồ trước đây vẫn còn đang rất xanh tươi. Khí hậu chuyển biến một cách đột ngột làm cho tiết đã mệt mỏi sẵn ở trong người thì lại càng thêm mệt mỏi hơn nữa. Cô nằm mê man li bì ở trong phòng và cũng giống như trong giấc mơ ngày hôm qua, Tuyết lại bắt đầu nằm mơ thấy cái bóng người ở trong phòng của mình đây. Cái bóng người hết sức xa lạ. Tuyết không hề có một chút nhận thức nào về cái người này cả. Cô chỉ biết đó là một người con gái nhờ vào cái đầu tóc dài mà thôi. Không ngừng lại ở đó, khác với giấc mơ đêm qua của mình thì mọi thứ giờ đây có phần rõ ràng hơn. Tuyết trông thấy người con gái kia bước tới gần cánh cửa tủ quần áo của mình. Đưa tay mở nó ra rồi bắt đầu lục lọi. Ai? Ai đấy? Tuyết ú ớ trong vô thức. Mọi thứ xung quanh lại đột nhiên rõ ràng hơn. Người con gái kia quay lưng ra nhìn về phía của Tuyết khi nghe thấy tiếng của cô gọi. Và cũng cùng lúc ấy, Tuyết đã giật mình khi cô đã có thể nhận ra được người này là ai? Chị... chị Oanh. Đúng, người đang mở tủ kia chính là Oanh. Người chị đã mất của Luân và chỉ kịp nhìn thấy tới đây thì Tuyết đã rú lên một cái, bằng hoàng tỉnh giấc. Nghe tiếng kêu của cô, Luân ở phòng gần đó đã vội vàng chạy qua xem sao. Vừa đưa tay mở cửa phòng, Luân đã nhìn thấy Tuyết ngồi thư người ra ở trên giường với gương mặt hết sức hoảng hốt. Không trần trừ, Luân đã tiến lại hỏi. Tuyết, em làm sao thế? Có chuyện gì hả? Tuyết nhìn Luân, sự sợ hãi vẫn còn hiện ra rõ ở trên khuôn mặt của cô, Tuyết ấp úng Anh ơi, em, em vừa nằm mơ. Mơ gì? Em gặp ác mộng à? Tuyết gật đầu xác nhận. Luân đưa tay vỗ vỗ lên vai cô rồi nói. Chỉ là mơ thôi em, không có gì đâu. Ủa, mà sao lại bề bộ thích kia? Luân vừa nói vừa đưa tay chỉ về phía tủ quần áo. Tuyết cũng vô thức nhìn theo thì hỡi ôi. Cô trông thấy một cảnh tượng hết sức kinh hoàng. Đó chính là hai cánh cửa tủ đã bị mở toang ra. Đồ đạc quần áo bên trong của Tuyết Đã bị ai đó ném hết xuống đất. Bên trong chỉ có vòn vẹn mấy cái bức tranh vẽ của chị anh kia mà thôi. Ngay lúc này thì tuyết đã rú lên một tiếng rồi đã ngất lịm đi. Mãi tận đến chiều tối thì tuyết mới tỉnh dậy, nhưng vừa mở mắt, thứ mà tuyết đưa mắt nhìn đầu tiên đó chính là cái tủ quần áo. Lúc này nó đã được luân xếp lại gọn gàng và đóng cửa rồi. Cô đưa bàn tay run run của mình chỉ về phía đó rồi nói: "Anh, anh ơi." Nghe tiếng người yêu gọi, Luân lúc này đang ngồi ngủ gục ở trên cái ghế tựa bên cạnh, liền giật mình tỉnh giấc, anh mừng rỡ nói ngay. Ờ, em tỉnh rồi hả? Tự nhiên làm anh và cả nhà lo lắng lắm, em có biết không? Tuyết nhăn nhó, ánh mắt vẫn không hề rời mắt khỏi cái tủ quần áo kia. Luân lấy làm lạ lắm, anh nói. Lúc nãy khi em ngất đi, thì anh thấy mọi thứ có hơi lộn xộn, nên mới tiện tay mà sắp xếp lại luôn. Em cần gì gấp lắm hay sao, mà lại vứt lung tung mọi thứ như vậy chứ? Không, Tuyết lắc đầu. Em không làm, không phải em. Ủa? Thế Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net